Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3916 Ba Chiêu đỉnh thắng bại. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên nếu như muốn làm minh chủ lúc này thời điểm không mượn hoa. Hiến Phật còn còn đời khi nào đâu. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Còn lại tôn môn gia tộc người chủ trì cũng nhao nhao bày tỏ thái độ. Rồi. Lưới mắc phái nguyện ý nhập Minh Cũng phùng lâm tiền bối là Minh Chủ Tuyết tinh bang cũng nguyện ý ra nhập Thiên đảo Minh duy lâm tiền Bối như thiên lôi sai đâu đánh đó Thiên xa phái Trong lúc nhất thời Tất cả lớn nhỏ thanh âm liên tiếp Không cần Thiết một lát sau Đã có năm sáu chục cây tôm môn Tỏ vẻ nguyện ý ra Nhập cũng ủng hộ lâm hiên rồi Hắc phượng yêu nữ sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng đối với vị trí minh chủ. Nguyên bản cũng là nhất định phải có địa phương. Có thể người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ đến, sẽ có lâm. Hiên cái này trình rảo kim giết ra, đem tất cả của mình bàn kế hoạch. Đều cho quấy giấy mất. Nên làm cái gì bây giờ? Buông tha cho, không có cam lòng. Có thể cùng lâm hiên tranh chấp. Lại quả thực không có nắm chắc Đánh bại hắc hùng vương trải qua Nàng này cũng là tận mắt nhìn thấy Bình tâm mà nói Nàng nhận lấy rung động thật lớn Vẹn vẹn pháp tướng thần thông Hắc phượng yêu nữ tự hỏi Dùng thực lực của nàng đánh bại vạn yêu Tông đầu kia đại bổn hùng không khó Nhưng tuyệt đối không cách nào Như lâm hiên như vậy gọn gàng Càng bất khả tư nghĩ là đã trải qua như vậy một cuộc đại chiến, hắn liền lâm hiên thực lực cũng còn không có không làm rõ được, chỉ có một chữ sâu không lường được. Nếu như mình cùng hắn giao thủ mà nói mảy may không có nắm chắc, vô, cùng có khả năng tự dước lấy nhục. Đương nhiên cũng không phải một tia cơ hội cũng không. Nhưng ngấm lại hắc hùng vương kết cục. Nàng này liền không cách nào quyết định làm như vậy. Dù sao thường phu nhân lại gãy binh kết quả như vậy, nàng cũng là không cách nào tiếp nhận. Chỉ có thể nhìn sao. Hắc phượng yêu nữ trong nội tâm không cam lòng vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn còn chỉ có lựa chọn buông tha cho. Dù sao thực lực đến rồi nàng như vậy đẳng cấp, tức thì tức, hành động. Theo cảm tình sự tình, nhưng cũng là sẽ không làm địa phương. Theo thời gian trôi qua, tỏ thái độ ủng hộ lâm hiên tông môn gia tộc. Càng ngày càng nhiều, do hắn mưu đổ đoạt quyền tiên đảo minh minh chủ. Tựa hồ đã chút nào chứng ngại cũng không. Họ long thiếu niên trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Tuy rằng đã trải qua một ít khó khăn chắc trở, nhưng mục đích của... Chuyến này cuối cùng là đã đạp thành. Ngấm lại mấy tháng này kinh nghiệm quả thực là giật mình như mộng tựa. Như không có lâm sư đệ, vân ẩm tông quả thực là rơi cỏng lông phượng hoàng. Không bằng gà. Mà một khi lâm hiên trở lại trong tông, vân ẩm tông liền trở nên như. Hổ thêm cánh, phóng nhãn tam giới cũng không có ai dám khi nhục như. Vậy tương phản lại để cho họ long thiếu niên trong nổi tâm cảm khái Mùi vị không cách nào nói hết Nếu như tất cả mọi người không có gì nhị Như vậy liền do lâm sư đệ Mặt cho tiên đạo minh minh chủ Họ long thiếu niên mặt mũi tràn Đầy vui sướng tuyên bố Chấm đắc Nguyên bản hết thầy đã đến nước chảy thành sông tình trạng Nào biết Được nước đến chân. Nhưng là đã có khó khăn chắc trở. Phản đối thanh âm không lớn. Nhưng mà ở đây mỗi người. Tuy nhiên cũng. Nghe được sành mạch. Họ long thiếu niên càng là giận dữ. Mà khi hắn quay đầu lại. Biểu lộ. Cũng bị chầm lại. Đầy ngập phấn nộ. Đều hóa thành hư ảo. Nói chuyện đấy. Là một đầy mặt thần sắc. Có bệnh lão giả áo xám. dáng người gầy yếu toàn thân. Không có mảy may linh áp phát ra Nhìn Qua tuyệt không như thân có làm cho người ta Sợ hãi thần thông tu tiên Giả giống như là Một bình thường Phàm nhân gần đất Xa trời Nhưng mà lâm hiên lại mắt mang hơi Co lại trên mặt không che dấu Chút nào lộ ra Vài phần kiêng kỷ chi sắc Thực lực đến rồi hắn như vậy Đẳng cấp nhìn người đương nhiên Sẽ không Chỉ xem mặt ngoài Hướng chi vị này vạn hiểu tiên quân, làm như nhất. Phái sáng lập ra môn phái thủy tổ, năm đó, vậy thì thật là thật lớn. Danh khí. Tuy rằng bởi vì độ phi thăng chi kiếp thất bại trọng thương không ra. Từ nay về sau ít nghe thấy tại giang hồ, nhưng nếu như không có vấn. Lạc, liền chứng minh hắn có chỗ hơn người, hướng chi đất nhiều năm như. Vậy... Ai biết thương thế của hắn có hay không hoàn toàn chữa trị thực. Lực thậm chí càng hơn trước kia rồi. Những thứ này đều cũng có khả năng đấy. Nói ngắn lại trước mắt vạn hiểu tiên quân mặc dù không hiện thân. Sương sớm nhưng nếu luận thực lực tức thì vượt qua xa cái kia cái. Gọi là hắc hùng vương có thể so sánh thậm chí có thể nói hoàn toàn. Không phải một cấp bậc. Đông dụ tiên hoàng danh hào Tuy rằng cũng có một cái tiên chữ Nhưng lời nói không khách khí ngôn ngữ Bất quá là hướng chính mình Trên mặt thiếp vàng mà thôi Mà vị này vạn hiểu tiên quân Mặc dù không dám nói danh xứng với thực Nhưng nếu như từng vượt qua phi thăng chi kiếp Như vậy chắc chắn là Cùng tiên chữ dính vài phần vùng biên cương Tại hội bàn đảo bên trên Lâm Hiên từng thấy quá lớn có thể vô số. Nhìn người ánh mắt sớm đã không cực hạn tại linh áp cùng khí tức. Những cái kia bất quá là biểu tượng mà thôi. Vị này vạn hiểu tiên quân liếc nhìn lại tuy rằng suy yếu vô cùng. Nhưng Lâm Hiên lại có một loại cảm xúc chính là hắn so với kia vị bảo. Sa thánh tổ còn muốn nguy hiểm rất nhiều. Tuy rằng khẳng định không cách nào so sánh vũ đồng tiên tử cùng băng. Phách nhưng tuyệt không phải bình thường đỉnh cấp cường giả có thể. Chống lại đấy. Đối phương nhìn mình cùng hát hùng vương một trận chiến còn dám tranh. Đoạt minh chủ từ cách khác bên cạnh cũng nói hắn đối với thực lực của. Mình tin tưởng 10 phần. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên sắc mặt càng phát ra. Ngưng trọng. Nhưng là chẳng qua là trong nội tâm rè trừng và sợ hãi Muốn nói sợ Hãi còn không đến mức Hắn chậm rãi quay đầu lại Ánh mắt tại đối phương trên người đảo qua Như thế nào đảo hữu cũng muốn cướp cái này minh chủ Cái gì minh không minh chủ Như thế tục vật Lão hổ sớm đã nhìn phai Nhạt Vạn hiểu tiên quân mở miệng Nhưng mà thanh âm nhưng là khàn giọng đến Cực điểm chỉ là nghe vào tai trong, khiến cho người không thoải mái. Vô cùng, dường như ẩn chứa có cái gì cổ quái ma lực chẳng qua là một. Đám hậu bối đệ tử nếu như đem lão phu mời ra, nếu là chẳng được gì. Lão phu có cái gì thể diện trở lại tông môn tổng đà, cho nên không thể. Không dùng bộ xương già này đến lính giáo thoáng một phát đảo hữu cao. Chiêu rồi. Cũng tốt. Lâm hiên nghe đối phương ngôn ngữ, phản ứng nhưng là bình thản vô. Cùng có thể lính giáo trong truyền thuyết cường giả tuyệt kỹ, lâm mộ. Cũng là cầu còn không được địa phương. Cường giả trong truyền thuyết. Vạn hiểu tiên quân trên mặt nhưng là. Lộ ra một nụ cười khổ chi sắc lâm đảo Hữu để vào lão phu trên mặt. Giác vàng ta nếu là cường giả trong truyền thuyết cũng sẽ không rơi. Xuống hôm nay bộ dạng này kết cục, ngược lại là tiểu hữu, nghe nói. Ngươi tử phân thần kỳ tu luyện tới hôm nay loại này hoàn cảnh bất quá. Mới hao tốn chính là hơn nghìn năm mà thôi, như thế tốc độ, phóng nhãn. Tam giới tung hoành kim cổ, chính là so với ngày xưa A-tu-la cũng. Không thua bao nhiêu, thật đúng là là tiện độ vô lượng. Ta và ngươi đồng thủ nhất thời một lát khó có thể phân ra thắng bại. Nếu là có cái sơ suốt, chẳng phải là lại để cho vực ngoại thiên ma. Ngồi thu ngư ông đắc lợi, cho nên lão phu có một cách đề nghị, không? Biết tiểu hữu ý như thế nào? Đạo hữu mới nói. Đối phương nếu như ngôn ngữ khách khí, lâm hiên thái độ tự nhiên cũng liền nho nhã lễ độ, Vạn hiểu tiên quân khó đối phó, có thể không gạch. Ngói cùng tan tự nhiên là tốt nhất. Như vậy đi, chúng ta cũng không cần thần thông pháp bảo ra hết, dùng. Ba triều định thắng bại, không biết đảo hữu ý như thế nào. Vạn hiểu. Tiên quân hiển nhiên là sớm có nghĩ sẵn trong đầu, suy nghĩ một chút. Tựa như này như vậy mở miệng.